Kết quả chính là thiệt hại của Hồng Diệp Cốc trong trận chiến đó cực thấp, mà các đại phái thì ngược lại. Có giáo huấn này làm cho bảy đại phái còn lại đột nhiên coi trọng trận pháp hơn nhiều. Đương nhiên cũng không phải chỉ có nguyên nhân nếm mùi thất bại, mà còn để chuẩn bị cho sự việc thần khí hiện hình 5 năm sau. Trong 5 năm phải bồi dưỡng ra cao thủ siêu cấp, điều đó cơ hồ là không có khả năng trong thời gian ngắn muốn tăng cường thực lực. Chỉ có thể thay đổi phương pháp mới Làm cho lực lượng đệ tử cấp thấp tăng lên Mặt khác Liên minh Lũ Á nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm Lực lượng thực tế đã phi thường cường đại Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia Một ngày nào đó khi bọn họ cảm thấy mình đủ mạnh Nhất định sẽ khai chiến với hiên viên quốc Lâm Khiếu Đường cũng đã từng nghĩ Trong 5 năm xây dựng thế của riêng mình Lợi dụng tài nguyên hiện có Lớn mạnh từng bước một Thế nhưng đừng nói 5 năm cho dù 50 năm cũng tuyệt đối không thể xây dựng được một thế lực đủ mạnh để đối kháng với bát đại môn phái. 500 năm phòng chừng còn có chút hy vọng. Bởi vậy ý niệm này vừa lóe lên lâm khiếu đừng lập tức vứt khỏi đầu. Cơ hội duy nhất của mình sau 5 năm nữa chính là gia nhập vào một trong bát đại môn phái. Làm đệ tử chính thức còn có chút khả năng đục nước béo cò quyết đấu trận pháp tổ đội. so với dự đoán còn muốn kịch liệt hơn rất nhiều, để tranh thủ sự coi trọng của bát đại môn phái. Hơn nữa thời gian vô cùng hạn chế, những tuyển thủ trên sân có thể nói không từ bất cứ thủ đoạn nào, vừa tiến vào trận đấu đã sử dụng chiêu sát thủ. Chỉ mấy vòng quyết đấu, đã có hơn trăm người chết oan uổng, dù là bên thắng cũng rất thê thảm, tiến độ trận đấu phi thường nhanh, thất tinh trận của bảy người yến linh rất nhanh thể hiện tác dụng, Trong những đội ngũ đã đấu 3 vòng thì đội của nàng là một trong những đội có tỷ lệ thương tổn nhỏ nhất. Nếu chỉ luận thực lực cá thể thì 7 người yến linh cũng chỉ được xếp vào lớp trung bình. Thế nhưng trận pháp vận chuyển rất tinh diệu, phối hợp nhịp nhàng, hát huy hết sở trường mỗi người trong đội, công kích sắc bén, phòng thủ chặt chẽ. Qua năm cửa chém 6 tướng, trở thành đội ngũ đáng sợ nhất trong hạng mục quyết đấu tổ đội. Đối với trận pháp lâm khiếu đừng coi như không biết gì, đấu luyện trên phương diện này tựa hồ không có tác dụng gì, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Bất quá trong lòng hắn cũng mong muốn tổ đội của Yên Linh đạt được chiến thắng, chỉ ít không có ai chết. Yên Linh hiện này được lâm khiếu đừng coi như một con đường tắt gia nhập cử kiếm sơn trăng mà bớt gặp phiền toái. Một ngày một đêm kêu u uất đấu thảm liệt, hơn 150 đội ngũ chỉ còn lại 30 đội. Nhân số tử vong đạt tới con số hơn 240 người. Quyết đấu theo trận pháp tổ đội cũng không giống như quyết đấu cá nhân. Khi quyết đấu cá nhân võ tông luôn luôn chịu thiệt thòi trước đạo tông. Thế nhưng quyết đấu thao trận pháp tổ đội lại không giống. Nhiều người phối hợp lấy sở trường bù sở đoàn, có gần có xa. Võ tông có thể không có thuật pháp như của đạo tông. Thế nhưng vẫn có rất nhiều thủ đoạn công kích cự ly xa. Ví dụ như ám khí, cung nỏ, phi tiêu, thậm chí còn có một số loại vũ lý công kích tầm hoặc độc vật. Những thủ đoạn này phần nào bù được tranh lệnh với Đạo Tông. Cuối cùng có 30 đội thủ lại được. Võ Tông và Đạo Tông không sai biệt quá lớn mỗi bên chiếm một nửa. Thậm chí Võ Tông còn nhiều hơn một chút, đạt được 16 đội. Đạo Tông thiếu người am hiểu cận chiến, ngược lại ít hơn, chỉ có 14 đội. Căn cứ vào sở trường riêng của từng môn phái. Võ Tông Tứ Đại Môn Phái, Toàn Võ Môn, Chiến Hổ Bang, cự Kiếm Sơn Trăng và Phù Thú Sơn chia nhau 16 đội. Mỗi môn phái đều nhận được 4 đội. đạo Tông Tứ Đại Môn Phái, Ngũ Đạo Tông, Vân Tiêu Điện, yểm Nguyệt Nhai và Hồng Diệp Cốc tại cuộc tranh luận cuối cùng đưa ra kết quả phân chia 14 đội. Ngũ Đạo Tông và yểm Nguyệt Nhai mỗi phái chọn 4 đội. Vân Tiêu Điện và Hồng Diệp Cốc mỗi phái chọn 3. bảy người yên linh trong trận quyết đấu khí thế vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp được lão đại của võ tông toàn võ môn chọn lựa. Sau trận đấu yên linh lặng lẽ rời khỏi, thay đổi một cái tên khác. Thần không biết quỷ không hay nhanh chóng đi mất không tìm thấy tung tích. Hai ngày sau đó vẫn tiếp tục thi đấu vô cùng ác liệt, tình hình chiến đấu tàn nhẫn không đành nhìn. Đám người tu luyện giả cho rằng thực lực của mình đã đủ để tranh thủ bằng được không gian và thời gian phát triển trong tương lai, cạnh tranh tới mức đầu rơi máu chảy. Cuối cùng còn lại 50 người, hoặc là căn cốt kỳ dai, tư chất tốt, hoặc là tuổi tác hơi lớn một chút nhưng tuyệt đối không vượt qua hạn chế 40 tuổi, hoặc là người gặp được kỳ ngộ lấy được bí kíp cao cấp, pháp bảo lợi hại. 50 người này cũng không phải là lã vọng buông cần một. Bát đại môn phái còn thông qua đối chiến thực tế để lựa chọn nhân tài chân chính có tiềm chất. Lần võ đạo đại hội 50 năm trước, cũng có 50 người lưu lại được, nhưng tám đại môn phái thì có sáu phái bỏ quyền lựa chọn, chỉ có hai người cuối cùng gia nhập hia phái còn lại. Hiện tại cũng không phải khó khăn như vậy, bát đại môn phái đều chọn được người thích hợp cho mình, có nhiều có ít nhưng coi như có 27 người được chọn. 23 người khác tiếp tục bị loại, những người này sẽ mất đi tư cách tham dự lần sau, điều này cũng có nghĩa là tuyên bố bọn họ vĩnh viễn là những tán nhân. ba ngày đại hội, Lâm Khiếu đường chưa từng vắng mặt, một mực đứng xa xa quan sát học tập, toàn bộ quá trình đại hội diễn ra đều được thu vào trong mắt, chiến đấu thảm liệt cũng làm dấy lên trong lòng Lâm Khiếu đường một luồng rét lạnh mà không hiểu lý do, chỉ luận thực lực. Sinh tử do mệnh, so với một ít hậu nhân đại gia tộc được chỉ định tiến vào môn phái làm đệ tử mà nói, tán nhân có chút thê thảm, chỉ có thông qua đau khổ, trong đêm tối mò mẫm bước về phía trước, thế nhưng người có thể sống để vượt qua được bóng tối thực sự qua ít. Bất quá trong đám tán nhân được lựa chọn tại võ đạo đại hội, vừa mới tiến vào môn phái nào đó lập tức đã có địa vị tương đối cao. sẽ nhanh chóng trở thành một trong những đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Trong mắt lâm khiếu đường, tham gia võ đạo đại hội chỉ là vì trải nghiệm nhiều hơn một phần mà thôi. Đối với thế giới này có hiểu biết sâu hơn một chút. Nếu bảo hắn tham gia quyết đấu hắn tuyệt đối từ chối, cho dù có thực lực cũng sẽ không tham gia. Dù sao trên người hắn cũng có một tư duy của hai kiếp người. Hướng tới con đường chết hắn không thể chấp nhận được. Mọi con đường đều có thể đi tới La Mã, Không nhất định phải đi theo con đường nhiều người đã đi kia Ngày thứ hai sau khi võ đạo đại hội kết thúc Thanh Phong trấn như trở nên vắng vẻ tiêu điều Cuộc sống sinh hoạt bình dị ngày thường của dân chúng đã trở lại Trương Thông, Ngưu Tam cấp bách đợi một đêm Cũng không thấy vị lâm công tử trở về Hai người gần như tuyệt vọng Trương Huynh, chúng ta sẽ chết đúng hay không? ngưu tam khóc không ra nước mắt nói trương thông trầm mặc không nói trung quy vẫn nghĩ mặc dù vị lâm công tử này không phải loại người tốt lành gì nhưng cũng không phải là người ác độc huống hồ giết chính mình và ngưu tam cũng không cần thiết lắm nghĩ vậy liền đứng dậy đi tìm kiếm quanh phòng trương huynh ngươi đang tìm cái gì hay là ngươi nghĩ biện pháp nào đó tự cứu chúng ta đi ngưu tam vội la lên a đây là cái gì Trương thông từ trong cái gối đầu lấy ra một túi tiền thô sơ, không quản nó là cái gì, vấn đề là lão tử không muốn chết, mẹ nó, nếu như độc này không làm chết được lão tử, lão tử dù liều cái mạng này cũng sẽ tìm tên đó tính sổ, Ngưu Tam tức giận nói. Trương thông đối với sự gào thét của Ngưu Tam giống như mắt điếc tai ngơ, từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy, trong đó viết, ta để lại hai hoàn giải độc tăng nguyên đan. Phục dụng vào liền vô sự, tĩnh tâm tiêu hóa dược lực, trong vòng 3 tháng có thể tăng thêm một chút nguyên lực, đã lừa nhị vị huynh đệ, sau này còn gặp lại. Khi Trương Tam đọc một lượt, sự tức giận của ngưu Tam lập tức đình chỉ, hai người đối mặt nhìn nhau, cả kinh mở túi tiền ra, bên trong quả nhiên có hai hoàn đan dược màu xanh, sau khi hai người nuốt chừng, chỉ cảm thấy trong bụng có một dòng khí nóng, một luồng nhiệt lực sinh ra. Quả nhiên là tăng nguyên đan. Luyện dược sư, hai người song song kinh hô cao nhân A. Thầm hối hận không sớm bái làm môn hạ người ta, chỉ là làm chân sai vặt cũng không tồi, thực sự là hối hận cũng không kịp rồi. Suy nghĩ hiện tại của hai người nếu như lâm khiếu đừng biết được, chắc chắn hắn sẽ cười bể bụng. Lã vọng buông cần hay lã vọng câu cá? Khương Tử Nha hay còn gọi là Thái Công Vọng hoặc Lã Vọng là một công thần đời nhà Chu, học rộng nhưng không ra làm quan. Khi đã 80 tuổi, Lã Vọng vẫn ngồi câu cá ở bờ sông Vị Thủy chưa ra giúp đời. Một hôm, Văn Vương là vô sáng lập ra nhà Chu, đi săn gặp ông ở bờ sông Vị Thủy. Biết ông là người có tài, Văn Vương mừng dỡ mời về lập làm quân sư, tôn làm thượng phụ, từ đó. lã vọng đã đem tài đức của mình giúp văn vương lập nên nghiệp nhà chu thành đạt rực rỡ lưu sử sách muôn đời về sau trong dân gian truyền tụng câu nói lã vọng câu cá sự tích này còn được dùng để chỉ những người có tài đức không muốn bon chen chưa chịu ra giúp đời còn rõ ràng hơn là câu lã vọng buông cần ý nói lã vọng ở bờ sông vị thủy là để chờ đợi minh quân ý nghĩa là nói những người cố gắng học tập chờ đợi thời cơ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, chương 125 Cử kiếm sơn trang bên ngoài thanh phong cốc Trên một con đường mòn Một vị thanh niên khuôn mặt rất có thần Và một tiểu cô nương còn chưa hết nét ngây thơ gặp nhau Lâm đại ca Ngươi làm cách nào có thể tìm được phượng vị thảo vậy Yến Linh kinh ngạc nhìn một cây thảo dược diễm lệ đựng trong hộp gấm Quả thực không thể tin đây là sự thực vận khí tốt Trên trời rơi xuống mà thôi Lâm khiếu đừng trước mắt nói Gạt người Cái đầu nhỏ của Yên Linh khả ái hơi nghiêng sang một bên Trên mặt tràn đầy nét không tin tưởng Nhưng trong đôi mắt to đen Linh động lé lên một tia bội phục Dùng tổ truyền bí tịch của ta đổi lấy từ người khác Lâm khiếu đừng giả vờ ủy khuất nói Xin lỗi, Lâm đại ca Yên Linh chậm rãi cúi đầu Lửa ngươi đó, ta đào được từ trên núi Lâm khiếu đừng lại hét to nói a có thể đào được dễ dàng như vậy sao? Yến Linh vừa mới thôi cảm động lại bị sự kinh ngạc thay thế Nếu không phải định lực của Lâm khiếu đương rất cao Sợ là đã cười đến ngập người lại Tiểu cô nương này tính tình đơn thuần Tâm địa thiện lương Người khác nói cái gì cũng cho là thật Thực sự không hiểu sao một tiểu cô nương như nàng chạy đến nơi này lại an toàn tới bây giờ ta mua được với giá rất thấp từ trên tay một lão nông không hiểu giá cả lâm khiếu đừng không muốn tiếp tục chọc ghẹo nha đầu ngốc này nghiêm mặt nói a nguyên lai like là như vậy a yến linh không hề suy nghĩ gì nói ẩm thầm đoán nếu là chính mình sẽ không có vận khí tốt như vậy như vậy ngươi hãy đưa ta đi gặp phụ thân của ngươi yến linh nhất định sẽ đưa lâm đại ca đến gặp phụ thân trước tiên đưa phượng vĩ thảo cho ta đi Vì sao? Chờ tới khi ta thấy phụ thân của ngươi sẽ đưa lại cho ngươi, vạn nhất ngươi là người xấu thì làm sao bây giờ? Sao thế được? Linh Nhi chưa bao giờ là người xấu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hay nhất là đưa cho ta. Lâm Đại ca, để ở chỗ của ta nha, ta không phải người xấu đâu, ta thề, ban cầu ngươi mà. Nếu không Linh Nhi đưa những thứ chân quý trên người cho Lâm Đại ca coi như trao đổi, tạm thời để trong tay Lâm Địa ca. Không tính nữa, còn không mau dẫn đường. Tuân mệnh, Yến Linh giống như một chú chim nhỏ vui vẻ gật đầu nói. Sau đó sôi nổi hướng về phía trước đi tới, mới đi được một hai bước tựa hồ nhớ đến cái gì đó đột nhiên quay đầu lại, cười hì hì nói. Cảm tạ Lâm Đại ca, Lâm khiếu đừng đưa tay lên xua xua. Trong mắt hiện lên một tia trầm mặc đi tới, cử kiếm sơn trang tọa lạc tại ngọn cử kiếm sơn phía đông hiên viên quốc. Cử kiếm sơn mạch trông giống như một thanh kiếm khổng lồ, ngọn núi cao nhất trong dãy núi này cao hơn mặt nước biển một vạn thước, đỉnh núi như một thanh kiếm lớn hàng năm đều có tuyết phủ trắng. Cử kiếm sơn trang chính là tên môn phái nói chung, không phải chỉ là đơn thuần là một sơn trang. Nếu như thực sự coi nó như một sơn trang vậy thì toàn bộ cự kiếm sơn chính là trang viên Khi Lâm Khiếu Đường và Yến Linh cùng nhau đi tới cự kiếm sơn Thì đã là một tháng sau khi võ đạo đại hội kết thúc Đường xá thực sự rất xa xôi Liên tục tiến hành hai lần lặn lội đường xá Lâm Khiếu Đường cảm thấy có chút mệt mỏi Nhưng Yến Linh ngược lại không hề tỏa ra nét mệt nhọc Giống như tinh lực dư thừa dùng không hết Hơn nữa có một thân kiến thức khá uyên bác như Lâm Khiếu Đường, trong đầu nàng luôn luôn muốn bị ca ca này làm bằng hữu, thỉnh thoảng muốn hắn kể một chuyện xưa gì đó làm nàng rất phấn khích. Cuộc sống như thế này tạm thời khá là yên ổn, Lâm Khiếu Đường gián tiếp trở thành một kẻ dẫn hài tử du sơn ngoạn thủy, còn phải chiếu cố nàng về mọi mặt. Thỉnh thoảng lại làm một người kể chuyện giảng giải vài cố sự làm hắn cảm thấy thêm phần mệt mỏi trên đường đi lâm khiếu đường lại thỉnh thoảng nhớ đến cảnh kỳ áo và lâm ra lão tổ bay tới bay lui. Sợ là cho dù có tu vi cao hơn nữa cũng không hẳn có một chiêu này. Vô luận là chạy trốn hay đi đường, phi hành không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt nhất, không hề chịu hoàn cảnh địa hình ảnh hưởng, mỗi ngày buổi tối gác hai chân vào nhau đi ngủ. Lâm khiếu đừng luôn phát thể tương lai nhất định phải nghiên cứu cho được thuật phi hành. Toàn bộ cự kiếm sơn chính là lãnh địa riêng của cự kiếm sơn trang ở nơi này nguyên nhãn rất nhiều. Thiên cát địa linh là một nơi tu luyện tuyệt vời của tu luyện già, hơn lại lại có khả nhiều mỏ nguyên thạch, cũng có mấy nơi có thể làm vườn nuôi trồng linh dược. Có thể trồng những thảo dược chân quý Nơi bát đại môn phái chiếm giữ hầu hết phải có đầy đủ những điều kiện đó Chín thành tài nguyên của hiên viên quốc bị bọn họ chia phần Đây cũng là nguyên nhân khiến có các môn phái nhỏ và tán nhân khó có thể sống an nhàn Phía tây bắc của cử kiếm sơn mạch cách đó hơn 20 dặm có một thôn trang tọa lạc Yến Linh cẩn thận nhìn Lâm khiếu đừng nói Lâm đại ca đi tiếp về phía trước là tới địa phận của cử kiếm sơn trang Sẽ có rất nhiều tốt đệ tử đi tuần và chạm canh gác, không phải người trong môn phái rất khó có thể tiến vào. Linh Nhi vào trước thông báo một tiếng nhất định sẽ gọi được phụ thân đi ra. Lâm Khiếu đừng đoán không ra vụ đầu tư này có chính xác hay không, càng thêm vô pháp xác định có tin tưởng được nha đầu này hay không. Cũng không phải hắn nghi ngờ nhân phẩm của nàng mà là không biết nàng có năng lực đem vị tiền bối đã từng làm trường môn. Nhưng hôm nay lại là một vị phụ thân thất thế ra đây hay không? Thông thường một người vốn ở địa vị cao đột nhiên ngã xuống sẽ trở nên cố chấp dị thường. Hơn nữa sẽ mang tâm trạng thù ghét thế nhân. Thế nhưng nha đầu này lại hồn nhiên đến đáng sợ. Lâm khiếu đừng không đành lòng tổn thương nàng. Đi thôi, ta sẽ vào trong thôn trang ở trước. Đợi ngươi mời được phụ thân đến đây gặp ta Yến Linh Phi thường thận trọng gật đầu Linh Nhi nhất định sẽ mời được phụ thân ra ngoài Lâm Đại ca phải tin tưởng ta Nói xong liền nhanh chân chạy lên núi Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang dần dần biến mất Lâm Khiếu đừng lắc đầu Tin tưởng một hài tử nhiều ít có chút mơ hồ Trung Quy vẫn cảm thấy lần này mình phán đoán không được chuẩn xác Bất quá nếu đã tới thì chờ một chút cũng không sao Lâm khiếu đừng tìm một hộ nông ra, cho họ khoản tiền kha khá, rất thuận lợi kiếm được chỗ rừng chân, trên người có khá nhiều tử tinh tệ, loại tiền lưu thông trong giới thường nhân, đối với lâm khiếu đừng mà nói không có nhiều tác dụng, so với tảng. Đá ven đường không khác là bao, lâm khiếu đừng làm tốt công tác chuẩn bị cho việc chờ đợi thời gian dài. Nghĩ đến cho dù Yến Linh không mời được vị phụ thân kia của nàng. Nói thế nào đi nữa thì cũng phải xuống núi thông báo cho mình một tiếng. Nhàn rỗi vô sự, Lâm Khiếu Đừng lại đã tỏa tu luyện cho qua ngày. Cho dù không có tiến bộ gì thì cũng phải bảo trì tu vi hiện tại. Việc tu luyện vốn là không tiến thì lùi. Có thể bảo trì được nguyên trạng cũng coi như là một tiến bộ. Lâm Khiếu Đừng vừa mới xếp bằng nhắm lại hai mắt. Đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cường đại dị thường, lao thẳng tới phía mình, tốc độ cực nhanh, trong sự ngạc nhiên mạnh mẽ mở hai mắt. Hầu như song song, cánh cửa nông trại bị mút cố gió mạnh đẩy ra, tức thì đột thân ảnh màu xám tiến vào. Khí thế như hồng, thực lực của người này cao hơn mình rất nhiều, lâm khiếu đường kinh hị xuất phát từ tâm lý muốn bảo vệ mình, thuận thế bắn ra một đạo trì kình. tốc độ của người này quá nhanh không nhìn rõ được mặt mũi cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì rất thoải mái hóa giải chỉ kinh đắc ý nhất của lâm khiếu đường một bàn tay thình lình xuất hiện lâm khiếu đường ngay cả phòng ngự còn không kịp ngực bị đánh một trường thân thể đang ngồi trên giường thẳng tắp bắn thẳng vào tường phun ra một ngụm máu nhất thời khí huyết bốc lên vô pháp đè ép lại được lúc này người đó mới trụ vững thân hình thấy rõ dung mạo Khuôn mặt người này tái nhợt, tuổi tác ước chừng trên dưới 40, tóc có chút hoa dâm, môi nhợt nhạt, thoạt nhìn như đang bị bệnh. Thế nhưng khí tức cường đại trên người hắn tỏa ra lại không hề giống như một người bệnh nặng chút nào. Vô luận người này tới từ đâu, lâm khiếu đừng tuyệt đối không nhận ra được. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, lâm khiếu đừng gian nan áp chế khí huyết trong ngực đang bốc lên. Quật cường liều mạng có thể làm thương thế nặng hơn. Mạnh mẽ nói. Vì sao đả thương ta? Trung niên nhân tóc hoa dâm uyên lặng quan sát thiếu niên trước mắt. tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn tìm cái gì đó. Thản nhiên nói. Ngươi không phải là người của lâm gia. Vì sao lại giả mạo lừa dối con ta? Yến phi thiên. Trong đầu lâm khiếu đừng lập tức hiện lên ba chữ. Tới nhanh như vậy sao? Ngoài ý muốn. Vãn bối thực sự là hậu nhân Lâm gia vì sao lại lừa dối? Anh. Yến Phi thiên tức giận hừ một tiếng nói, công pháp ngươi vừa sử dụng, căn bản không phải là công pháp tổ truyền của Lâm gia, thậm chí còn có bộ dáng tà môn ngoại đạo, không phải giả mạo lừa dối thì là cái gì? Khóe miệng Lâm Khiếu đừng khẽ nhếch lên, nực cười, ai quy định tộc nhân Lâm gia nhất định phải tu luyện công pháp tổ truyền của Lâm gia? Lão tổ tông của các ngươi tên gọi là gì? Lâm ngật nhiên là nam hay nữ? Nữ? Viện phủ của Lâm gia ở nơi nào? Tân La Thành Lâm gia chủ yếu tu luyện vũ kỹ gì? Thanh Mộc kiếm quyết Hỏi đến chỗ này Biểu tình trên mặt của Yến Phi Thiên Hòa hoãn không ít Chỉ là đôi con ngươi tràn nhập tia máu vẫn hoài nghi nhìn Lâm khiếu đường Đưa tay nói Ngọc bội Lâm khiếu đừng có chút tức giận, nhưng vẫn lấy ra ngọc bội hình kiếm đưa tới. Yến phi thiên một tay cầm lấy, biểu tình nhất thời sửng sốt, đây chính là thứ hắn làm ra. Thực giả trong đó vừa nhìn là bếp nhưng vẫn cẩn thận dùng nguyên thức tra xét một lượt, xác nhận đây là đồ thật. Ngươi thực sự là hậu nhân lâm già Yến phi thiên rốt cục cũng tin tưởng, lâm khiếu đừng tự giễu cười. Giả mạo một người nào đó trong đại môn phái còn có chút lợi, giả mạo một tiểu gia tộc như vậy thì được cái gì đây, ngươi gặp Linh như như thế nào? Sự hoài nghi của Yến Phi Thiên dần dần giảm bớt, Lâm Khiếu Đừng cũng không giấu giếm, đem toàn bộ sự việc một năm một mười nói hết ra, còn đem một số lời dặn dò của Lâm Ngật Nhiên thêm vào, thậm chí tăng thêm một chút từ ngữ hoài niệm của bản thân gắn cho Lâm Ngật Nhiên nói Yến Phi Thiên. Trong khi kể lại cũng không quên quan sát thần sắc biến đổi trên mặt Yến Phi Thiên. Mỗi khi nói đến chỗ Lâm ngật nhiên đối với trưởng môn cử kiếm Sơn Trang rất tán thưởng, rất ngưỡng mộ thì trên mặt của Yến Phi Thiên luôn hiện lên một tia nhu hòa. Lâm khiếu đường thực ra cũng chỉ vô tình, vốn muốn thêm một số lời nói nhất định để có thêm một chút cảm tình của Yến Phi Thiên. Dần dần bỗng nghĩ đến ở phương diện này nhất định hắn có gian tình, Không phải Lâm Lão Tổ và vị tiền trưởng môn này có một đoạn giao đình hay sao? Lẽ nào nói Yến Linh chính là hài tử của hai người này? Sai nha! Nếu như vậy thì tốt nhất là ở cùng một chỗ. Vì sao phải tách nhau ra? tựa hồ không có gì trở ngại nha! Khi Yến Phi Thiên xác định được Ngọc Bội là thật, kỳ thực đã không còn hoài nghi gì. Lấy thực lực của Lâm ngật nhiên, muốn lấy được thứ gì đó trên người. Yến phi thiên thở dài nói Tâm địa của tiểu hải Tử linh nhi này lương thiện Lần này trộm hạ sơn cũng là do ta nhất thời sơ ý Ngươi có thể mang nó về an toàn Yến mộ cực kỳ cảm kích Yến phi thiên lại lấy ra hộp gấm từ trong lòng nói Bất quá phần đại lễ này Yến mộ không thể nhận được Xin tiểu vinh để thu lại Lâm khiếu đừng từ chối nói Đây là thứ ta tặng cho Yến Linh, nếu như tiền bối không muốn, trả lại cho nàng là được rồi. Yến Phi Thiên cũng không nói nhiều, trực tiếp đem hộp gấm để trên bàn lại nói. Ngươi đã có ngọc bội này, nhất định lâm lão tổ đối với ngươi có chút tán thưởng, ngươi có yêu cầu gì cứ nói đi. Ta đã từng đồng ý với lâm lão tổ, sau này chỉ cần là hậu nhân lâm ra mang ngọc bội này đến gặp ta, ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp một lần. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, giải phẫu và bái sư ta muốn gia nhập Cự Kiếm Sơn Trang. Lâm Khiếu đưa giọng trực tiếp nói, Yến Phi Thiên nhíu mày nói, cái này ta không giúp được ngươi, hiện tại ta đã không phải trưởng môn, loại chuyện này ta không làm chủ được. Ngươi tìm không đúng người rồi. Lâm Khiếu đừng đã mơ hồ đoán được đáp án này, trong lòng cũng không tin. Cười cười nói, tiến bối lẽ nào muốn thất tín với người đó, nói cho có lệ một chút thì đã xong việc, cuối cùng căn bản là không muốn hỗ trợ. Yến phi thiên giống như bị đánh trúng yếu việt thẹn quá thành giận nói, có thể trợ giúp Yến mỗi nhất định sẽ giúp, không giúp được thì cho dù kề đau vào cổ ta cũng không giúp. Thu hồi lại ngọc bội, xin cáo từ, chờ một chút, lâm khiếu đừng quính lên lại ói ra một ít máu. Yến Phi Thiên vẫn tiếp tục bước đi nhưng không hề đi quá nhanh Hiển nhiên định cho tiểu bối phía sau một cơ hội nói hết Bệnh của tiền bối đã ăn sâu đến gần tim Nếu không tìm được phương pháp chữa trị thích hợp Tuyệt đối không qua được nửa năm nữa Lẽ nào tiền bối nhẫn tâm mặc kệ nữ nhi của mình không lo đến Lâm khiếu đừng nuốt khẩu máu trào lên miệng lại bình tĩnh nói Lời này đã đánh trúng vào tâm sự trong lòng Yến Phi Thiên Bất quá chỉ là một tên mau đầu tiểu tử mà thôi, liệu có thể trông cậy vào cái gì của hắn. Nhưng Yến Phi Thiên vẫn dừng cước bộ lại nhìn thoáng qua cái hộp đặt trên bàn nói. Chỉ là một gốc phượng vị thảo mà thôi, cũng không có tác dụng gì nhiều. Ngược lại sẽ tăng thêm thời gian thống khổ cho Yến mộ. Nếu như ta có thể chữa được căn bệnh hiểm nghèo của tiền bối, tiền bối có nguyện ý trợ giúp ta gia nhập vào Cự kiếm Sơn Trang. lâm khiếu đường tự tin nói yến phi thiên xoay người lại ánh mắt dừng trên người của thiếu niên tức thì ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha căn binh này của ta ngay cả đệ nhất thần y dược sư hoàng diệp của hiên viên quốc cũng bất lực chỉ bằng ngươi ngươi cho rằng yến mộ cầu sinh đến mức bụng đói ăn quàng sao ngươi cũng quá coi thường yến mộ rồi luẩn quẩn trong lòng lâm khiếu đường thầm than Trên mặt cũng lộ ra vẻ hèn mọn, tiền bối không sợ sinh tử, vãn bối kính phục. Chỉ là tiền bối có nghĩ tới hay không, chỉ có còn sống mới có hy vọng, đã chết rồi thì cái gì cũng không có, mà đã có hy vọng được sống thì tội gì phải chọn cái chết. Thoạt nhìn thì có vẻ là một anh hùng nhưng kỳ thực đó chỉ là một cậu hùng mà thôi. Yến Phi Thiên phóng tới một trường, dừng lại cách mặt của Lâm Khiếu đừng một tức. Ngươi có tin ta lập tức giết ngươi. Tin, Lâm khiếu đừng không đổi sắc, lại nói, tiền bối hà tất phải lừa mình dối người. Không ai nguyện ý muốn chết, hy vọng mình có thể sống sót tuyệt đối không có gì đáng cười. Yến phi thiên thu tay lại, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều, có chút do dự hỏi, lẽ nào trên người ngươi có đan dược cao cấp? Lâm khiếu đừng lắc đầu nói, ngoại trừ gốc phượng vị thảo kia... Cái gì ta cũng không có, thế nhưng ta có bảy thành nắm chắc có thể giảm nhẹ thậm chí trị hết bệnh trên người tiền bối. Thế nhưng tiền bối phải tích cực phối hợp với ta, nếu không thì rất khó nói. Yến Phi Thiên có phần không muốn bước đi sĩ diện của mình nhưng lại càng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, cho dù cơ hội đó có xa vời đến đâu. Trên khuôn mặt Già Nua hiện lên một tầng đỏ ửng nói, ngươi có phương pháp nào đó đặc thù. Lâm khiếu đừng gật đầu nói, điều tiền bối cần bây giờ là tin tưởng. Trước tiên để vãn bối chẩn đoán bệnh một chút, Yến Phi Thiên bước đến ngồi xuống ghế. Lâm khiếu đừng lấy từ trong chữ vật, giới chỉ mấy thứ trần khí và thiết bị chẩn đoán bệnh. Lúc này mới bắt đầu xem xét kỹ bệnh tình của Yến Phi Thiên. Lâm khiếu Đường của ngày hôm nay thực tế đã không cần gì nhiều đến những dụng cụ chẩn đoán bệnh này. thông qua nguyên thức dò xét nội thị tiện lợi hơn rất nhiều so với trục siêu âm còn rõ ràng hơn sau một hồi tra xét lâm khiếu đường cả kinh dĩ nhiên là ung thư thận cũng may là chỉ bị ung thư một bên hơn nữa tế bào ung thư chưa bị khuếch tán bị một cỗ nguyên lực cường đại ngạnh sinh phong bế bên trong thế nhưng vết ung thư không ngừng to lớn hơn hiện nay hai quả thận đã to đến như vậy Thảo nào bụng của Yến Phi Thiên lại có chút phòng lớn. Trải qua nhiều năm như vậy, Lâm Khiếu Đường đã sớm thích ứng được với sự áp chế vô cùng kỳ lạ đối với bệnh tình của con người nơi này. Tuy rằng có một số bệnh mà người nơi này không thể chữa trị được nhưng lại có biện pháp khống chế. Một số căn bệnh thông thường mà nói thì là rất nghiêm trọng nhưng họ cũng có thể áp chế đến tận vài chục năm mà không chết. So với trị bệnh bằng hóa chất còn hiệu quả hơn nhiều. Nhưng sự thống khổ trong đó không phải ai cũng chịu được Ngay khi Lâm khiếu đừng hoàn tất việc chẩn đoán bệnh Một thân ảnh nho nhỏ bối rối từ bên ngoài chạy vào Vừa chạy vừa hô to Cha! Không được tổn thương Lâm đại ca Lâm đại ca là người tốt Không hề lừa dối Linh Nhi Khi tiểu nha đầu chạy đến nơi thì không hề nhìn thấy chàng cảnh đánh nhau Sửng sốt một chút nói Cha! Lâm đại ca! Các ngươi đây là... Lâm khiếu đừng cười cười nói, tiền bối đã đáp ứng để ta chữa bệnh cho hắn. Ngươi, Yến Linh rất bất ngờ. Lâm khiếu đừng thận trọng nhìn Yến Phi Thiên, chăm chú nói. Bình thường tiền bối thấy đau thắt lưng đúng không? Lại thường xuyên váng đầu, ho khan, thậm chí ho ra máu. Vốn còn có thêm một triệu chứng đó là nước tiểu sẽ giảm thiểu một mức lớn. Nhưng khi một người đạt tới Đại Sư Giai thì đã không cần ăn, tất nhiên muốn ăn cũng vẫn có thể ăn, uống nước cũng sẽ giảm rất nhiều. Hoàn toàn dựa vào hấp thu tinh nguyên khí thiên địa đã đủ duy trì sự sống. Trong đạo Tông Nhất phái hiện tượng này gọi là tích cốc, còn vỏ Tông hiện nay chưa có kiến giải thống nhất. Tu Vi của Yến Phi Thiên hiện nay ít nhất cũng là Sư Giai. Nếu nói đến nước tiểu sợ là sẽ rất ít, còn hiện tượng đi tiểu ra máu hiển nhiên không xảy ra. Nghe xong lời chẩn đoán bệnh của Lâm Khiếu Đường, trên mặt của Lâm Khiếu Đường rốt cuộc cũng lộ ra nét kinh dị, không sai chút nào. Khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, Yến Phi Thiên đã đi cầu rất nhiều dược sư thậm chí đến mục sư của Minh Tây Đại Lục cũng đã thỉnh đến. Tuy rằng cái giá phải trả rất lớn, nhưng cho đến hiện nay vẫn chưa có một ai có thể nói rõ được bệnh trạng như thiếu niên trước mắt này. Ánh mắt của Yến Phi Thiên và Yến Linh nhìn Lâm Khiếu Đường rõ ràng đã có biến hóa. Một người không thể bài xích như trước nữa Người còn lại thì bội phục sát đất Lâm Đại ca Ngươi có biện pháp chữa trị hay không? Yến Linh nóng lòng không thể chờ đợi hỏi Lâm Khiếu đừng gật đầu khẳng định Biện pháp thì đúng là có Nhưng quá trình trị liệu lại tương đối đặc thù Cần tiền bối hoàn toàn tin tưởng ta Nếu không sẽ không thể tiến hành chữa trị được Trên khuôn mặt luôn luôn cố chấp của Yến Phi Thiên Rốt cuộc cũng hiện ra một tia bất đắc dĩ nói Lâm Tiểu Vinh, cứ việc phóng tay thoải mái trị liệu. Một thân xương cốt giá nua này của ta cũng đã không còn bao nhiêu thời gian. Cũng chẳng có gì phải ngại ngần. Mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần chữa được cho phụ thân muội, Linh Nhi tuyệt đối đồng ý. Yến Linh không hề đẩy trách nhiệm cho người khác. Tin tưởng nói. Trước tiên Linh Nhi ngươi đi ra ngoài, một lúc là được. Lâm Khiếu đừng lập tức nói. Yến Linh mặc dù không tình nguyện. Nhưng nàng cũng biết điều này có liên quan đến quá trình trị liệu, không hề kiên trì, làm một động tác động viên nỗ lực với phụ thân rồi chạy ra ngoài. Quá trình sau đó hoàn toàn phá vỡ hiểu biết truyền thống của Yến Phi Thiên, càng làm cho hắn không thể lý giải được là sau khi bụng của mình bị rạch một đường dài lại không cảm giác được đau đớn gì nhiều, viên dược hoàn phục dụng trước đó quả thực rất thần kỳ. Hiện tại lâm khiếu đường phẫu thuật đã không cần bất cứ khi cụ gì. Hoàn toàn dựa vào sự sáng tạo biến hóa từ vũ khí của bản thân Hiệu quả của nó so với bất cứ dụng cụ phẫu thuật nào đều cao hơn rất nhiều Xích viêm chỉ đao rạch hay cắt bộ phận nào đó trong cơ thể đều rất gọn ghẹ, tiện lợi Nhiệt độ cao có thể làm vết cắt lập tức phong bế máu chảy ra Không hề gặp hiện tượng chảy nhiều máu Chỉ cần cắt bỏ phần thân bị ung thư là được Còn may là quả thận bên kia không hề tổn hao gì Cũng không hề có vết tích tế bào ung thư khuyết tán, chỉ cần cắt bỏ hoàn toàn chỗ ung thư sau này sẽ không tái phát. Trên thực tế, một khi tu luyện giả bị ung thư, tế bào ung thư chỉ có thể sinh trưởng trong một phạm vi nhất định, không thể khuếch tán rộng hơn. Nguyên nhân bởi vì một khi trong cơ thể của tu luyện giả có hiện tượng không thích hợp lập tức tập hợp nguyên lực theo bản năng phong. ấn khống chế khu vực đó. Nguyên lực tuy rằng không thể tiêu diệt hết tế bào ung thư nhưng lại có thể khống chế khu vực ung thư cố định ở một nơi không thể khuếch tán rộng hơn. Nguyên bản khối ung thư ác tính lại biến thành nửa u lành, có thể kéo dài tuổi thọ, sinh mệnh trên một mức lớn. Nếu như khối u sinh trưởng tại một số bộ vị đặc biệt thậm chí hoàn toàn có thể bỏ qua không hề gây nguy hiểm đến tính mệnh. Lâm khiếu đừng cảm thấy may mắn trước đó bản thân đã luyện chế không ít dược hoàn. Lúc này vừa lúc cần dùng tới, có thể xử lý tốt những vấn đề liên quan. Một canh giờ sau, khi Yến Linh tiến vào, không thể tin tưởng nhìn phụ thân của mình. Chi sau một thời gian ngắn như thế, khí sắc đã hồng nhận hơn không ít, điều này cũng quá thần kỳ rồi. Lâm khiếu đừng lại không hoàn toàn thỏa mãn, chỗ thiếu sót duy nhất đó là không có mục sư bên cạnh phụ trợ. Nói cách khác, vết mổ của Yên Phi Thiên không thể khép lại ngay được. Bất quá tốc độ khép lại hiện tại đã là tương đối nhanh. Lúc đầu Yên Phi Thiên chưa hoàn toàn tin tưởng, thế nhưng khi hắn bắt đầu vận chuyển nguyên lực, lập tức cảm giác được phần eo trước kia luôn bế tắc đã được thông suốt. Thân thể mặc dù có chút hư nhược nhưng cảm giác suy sụp trước đây hoàn toàn biến mất, quan trọng hơn là sự thống khổ khó có thể chịu đựng được đã biến mất triệt đề. Lúc này Yến Phi Thiên đã sớm vứt đỏ thái độ khinh thị Trong lòng biết mình đã gặp được kỳ nhân Nhưng lại đả thương người ta Thậm chí hoài nghi uy hiếp Thực sự là khó nói Thầm mắng bản thân già hồ đồ Cảm kích nhìn Lâm khiếu đường nói Lâm khiếu đường Một mạng này của Yến mộ là do ngươi cứu về Chỉ cần Yến mộ còn có một hơi thở Sẽ hết sức trợ giúp huynh đệ báo đáp ơn này Tiền bối nói quá lời người học y vốn phải có tâm cứu giúp thiên hạ nếu cần giúp vạn bối chỉ yêu cầu được gia nhập vào cự kiếm sơn trang lâm khiếu đừng khéo léo trả lời yến phi thiên lần đầu tiên chăm chú suy xét yêu cầu của lâm khiếu đường hơi có chút nghi hoặc dò hỏi lâm tiểu vinh vì sao lại muốn gia nhập cự kiếm sơn trang vạn bối tu luyện gặp phải bình cảnh gần đây không hề tiến bộ thêm được chút nào Muốn gia nhập vào đại môn phái tìm kiếm nguyên nhãn, chuyên tâm tu luyện đột phá bình cảnh. cự kiếm Sơn Trăng là môn phái duy nhất vãn bối xét có cơ hội gia nhập. Yến Phi Thiên không ủng hộ nói, với bản lĩnh của Lâm Tiểu Vinh và y thuật cao siêu, chỉ cần thi triển công khai, vô luận là môn phái nào cũng muốn mời bằng được ngươi. Lâm Khiếu đừng cười khổ một chút nói, nếu như không có năng lực tự bảo vệ mình mà đã rêu giao khắp nơi. Chỉ sợ ngày hôm nay tiền bối đã không gặp được vãn bối rồi. Yến Phi Thiên khen ngợi gật đầu. Thế nhưng biết rồi thì lại không thoải mái. Do dự một chút rồi nói. Lâm Tiểu Vinh nói ra thì thực xấu hổ. Cũng không dám giấu giếm. Từ 18 năm trước Yến Mộ đã không còn đảm nhiệm chức vụ trang chủ Nguyên do trong đó Yến Mộ không muốn đề cập tới. Yến Mộ cũng không có quyền lực để Lâm Tiểu Vinh gia nhập vào môn phái. Thần sắc Lâm Khiếu đừng tối sầm lại, thất vọng là hiển nhiên, không cần nói cũng biết. Yến Phi Thiên đột nhiên chuyển lời, bất quá không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Khiếu đừng giống như người sắp chết đối bắt được một cọng rơm cứu mạng. Lập tức hỏi, Yến mộ thu ngươi làm đồ đệ, Yến Phi Thiên có chút xấu hổ nói. Không nói đến việc không phân tốt xấu đã đả thương người ta. lại còn hoài nghi chửi bới hiện tại người ta có ơn cứu tính mệnh của chính mình rồi lại muốn thu người ta làm đồ đệ yến phi thiên dù có ngoan cố đến thế nào thì hiện tại cũng cảm thấy có chút không đúng lâm khiếu đừng nghe xong không cần suy nghĩ đã quỳ xuống bái sư lại bị yến phi thiên nâng dậy ngăn cản nói lâm tiểu huynh đừng vội trong bát đại môn phái người có thể thu đồ đệ cũng phải có chức vị trưởng lão trở lên yến mỗ hiện nay chỉ là một gã chấp sự trông coi một khu mỏ vứt đi không có quyền trực tiếp thu đồ đệ phải để trưởng môn sư vinh và hơn ba gã chấp sự khác đồng ý mới được lâm khiếu đừng rất hoài nghi sai lầm trước đây của yến phi thiên có thể rất nghiêm trọng bái nhập làm môn hạ người này rốt cuộc là đúng hay sai cũng khó có thể kết luận yến phi thiên thấy sắc mặt lâm khiếu đường trước động tựa hồ đột nhiên có chút lo lắng lại nói Lâm Tiểu Vinh là một kỳ nhân đương đại, bái nhập làm môn hà của Yến Mộ quả thực có chút ủy khuất. Nếu như không muốn thì Yến Mộ còn có một biện pháp khác. Chuyện được phát tại trang web hai mươi 127, trưởng môn Yến Phi Thiên đã đoán sai. Lâm Khiếu đừng chỉ là suy nghĩ trình tự có hơi phiền phức mà thôi. Nhất thời suy nghĩ nhiều một chút, cho dù thế nào cũng không có ý muốn chọn ba lấy bốn. Lâm khiếu đừng vốn không quan tâm đến phương pháp gì, một lòng suy nghĩ muốn có một danh phận để tiến vào cự kiếm sơn trang sớm một chút, những thứ khác dù sao từ từ cũng sẽ đến, một hơi ăn thật nhiều cũng không béo hơn được. Bản thân chỉ có thời gian 5 năm để chuẩn bị tất cả mọi việc, Thầy Yến Phi Thiên có điều hiểu lầm, Lâm khiếu đừng không hề nghĩ nhiều, liền nói, vãn bối nguyện ý bái tiền bối, nguyện làm môn hạ. Yến Phi Thiên không nghĩ tới trước khi bản thân giải thích rõ ràng tiểu gia hòa họ lâm này đã sảng khoái đáp ứng. Trên mặt nhất thời hiện ra nét tươi cười mừng rỡ. Có một đồ đệ như thế này vậy thì không cần phải sở tật bệnh gì nữa. Đã như vậy, chúng ta lập tức lên núi gặp trưởng Môn Sư Vinh. Căn bệnh hành hạ nhiều năm được chữa khỏi, lại nhận một đại thần y làm đồ đệ. Tâm tình của Yến Phi Thiên không khỏi cực kỳ vui vẻ. Nóng lòng muốn báo ơn lập tức nói Thật tốt quá, thật tốt quá Sau này Lâm đại ca chính là sư đệ của Linh Nhi rồi Yến Linh bóng nhiên nhảy nhót hoan hô Hưng phấn nói Sư đệ, Lâm khiếu đừng biểu mỗi Hiển nhiên có chút cờ hờ hông tình nguyện Yến Phi Thiên vừa muốn đứng dậy cũng không khỏi nhếch miệng cười khổ Lại ngồi xuống Dược hiệu của ma phí tán đã qua Vết mổ chưa hoàn toàn khép lại Chỉ hơi chút cử động nhất thời cả người nhói lên đau đớn Lâm khiếu đừng vội vàng đỡ lấy nói Tiền bối, vãn bối cũng không quá vội Hãy chờ vết mổ hoàn toàn khép lại rồi mới lên núi Hiện tại tiền bối không tiện đi lại Phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới được Yến Phi Thiên khẽ gật đầu Cứ theo lời Lâm Tiểu Vinh nói Ba ngày sau Vết mổ của Yến Phi Thiên đã cơ bản hồi phục Từ khi khi bệnh đến giờ Đã mấy chục năm trôi qua, Yến Phi Thiên chưa bao giờ cảm thấy thân thể thoải mái như vậy. Sau khi vết mổ cơ bản hồi phục, lập tức dẫn theo Lâm Khiếu đường tiến vào ngọn núi cao nhất, nơi tọa lạc của mạng chính Cự Kiếm Sơn Trang. Tổng đường kiếm điện của Cự Kiếm Sơn Trang thiết lập trên đỉnh ngọn núi cao nhất, độ cao so với mặt nước biển hơn 1000m. Đứng từ xa nhìn lại trông giống như được khảm trên vách núi treo leo Đi tới gần lâm khiếu đường mới cảm nhận được quần thể kiến trúc này lớn đến đến mức nào Lâm khiếu đường lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc kinh người như vậy Giống như thần điện trong thần thoại Hy Lạp Chỉ là nó ẩn chứa ý vị đông phương rất nồng đậm Cửa lớn này ít nhất cũng phải có 10 thước cao Cảm giác như đây là một cung điện của người khổng lồ như bản cổ đang trú ngụ Trên đường đi bình thường nhìn thấy rất nhiều đệ tử trong môn phái. Sau lưng mỗi người đều đeo một thanh trúc kiếm rất lớn. Ngoại hình có lẽ có chút khác nhau nhưng kích cỡ hoàn toàn giống nhau. Nếu như gặp phải người mà trên lưng không mang kiếm thì hoặc người đó có địa vị nhất định trong môn phái hoặc người đó có thực lực rất cao. Yến Phi Thiên cũng không mang kiếm trên lưng. Sau này Lâm Khiếu đường mới biết. Chấp sự bởi vì công việc bận rộn nên thường không mang kiếm nhưng nếu như có chiến sự gì đó cần ra mặt hoặc tham gia đại sự trọng yếu gì đó, tất cả môn nhân của cự kiếm Sơn Trang đều đeo trên lưng một thanh kiếm lớn.